Bây giờ, mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Hòn Đất, qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Chợt ngoảnh lại, Thế Quyên vẫn còn đứng bên cạnh. Mẹ lấy tay xô khẽ con. Hừm, sao còn đứng đây? Đi làm cá đi, chiều rồi. Nấu cơm cho mấy anh mậy nó ăn. Quyền từ từ nhắc cầm khỏi vai mẹ, đi ra nhà sau. Ngạn cũng nắm tay con Thúy đi theo. Quyền lật bụng con cá, để lưỡi dao lên. Cô khẽ hỏi ngạn, bây giờ đang đứng sau lưng cô tháo súng ngắn, treo lên dách. Anh bận khính cáo của ai vậy em ngạn? Áo quần thấm. Còn bộ quần áo em gửi cho anh đâu? Cho anh em rồi. Hừm, lại cho... Quyên bộ cá, đem rửa, tay làm, miệng cô nói. Nè anh, chị ba mới được thơ của anh ba đó, anh biết chưa? Biết rồi. Sao, ông vẫn đàng hoàng chứ? Ừ, ở ngoài mà không đàng hoàng, ai cũng được học tập, được giáo dục. Anh bán tốt lắm, đọc thơ em tự nghiệp cho quá à. Thôi, anh căng dặn chị ba hả, đủ thứ. Nào là phải bình tĩnh, phải cho con Thúy đi học. Nói tới đó, Quyên ngừng lại một giây và tiếp, giọng nhỏ. Ng nghe vụ tụi mình, ảnh cũng có hỏi thăm á. Sao ảnh biết mà hỏi thăm? Thì chị ba viết thơ nói. Mà nè, anh ba giết viết cho chị ba tới 18 cái thơ. Đâu phải như anh, hễ đi, là đi biệt à, khỏi có gửi thơ về luôn. Ngạn nghe quy nói vậy, liền thò tay, nắm chéo áo Quyên, giật giật. Thì không có gửi hả? Quyên cười chấm chím mà không nói sao cả. Ngạn tức mình càng giật mạnh chéo áo cô, rồi anh xì nhẹ ngón tay trỏi cho sườn cô, làm cô giật bắn người. Anh Ngạn, phá không cho anh mờn cá Thì, thì anh gửi về một cái thơ cho máy. Máy, máy? Vừa hỏi, Ngạn vừa tiếp tục xỉ xỉ ngón tay. Hai, hai cái. Con bé Thúy cũng giữa tay bém bép trợ lực cho ngạn. Chọc lát chứ út nữa đi dưỡng út. Quyên quay lại trừng mắt ngó con Thúy bậm môi. Mày, mày cũng binh dưỡng út mày hả? Được rồi, tao không thèm chơi với mày nữa. Con bé nứa tay ngạn ngó Quyên. gì uhm, không chơi con thì con chơi dưỡng út. Ờ, cho dưỡng cháu mày chơi nhau ha. Mai dưỡng mày đi rồi, coi mày chơi với ai không biết ha. Con Thúy nếp dùm người ngạn ngước hỏi. Dường Út, chưa đi đâu hả Dường Út? Ở chơi với con tới bữa kia, bữa kia hãy đi ngang Dường Út. Vừa lúc ấy, có tiếng chân mẹ sáu đi vào bếp, Ngạn tránh ra, giường núi cho mẹ đi. Mẹ hỏi, Mày về chơi được bao lâu hả Ngạn? Dạ, có lẽ ngày kia con đi má. Ngạn nhẹ nhàng đáp lời mẹ, cười khi anh bây giờ coi hết sức nghiêm túc. Anh đưa tay lên vuốt tóc và đặt nhẹ bằng tay sau gáy. Quyền liếc thấy cô nén cười, nhưng cô cũng vậy, cô cầm dao khứa cá cùng cực, dán coi chăm chú lắm. Mẹ sóng hỏi, Tính là món gì ăn nó quyên? Dạ, con định chân tương. Ờ, con cá chừng thì ngon, còn tôm với cua. Tôm thì chiên lăng, còn cua xào giấm đường mát? Làm sao, cho mấy anh mày ăn, nó chê đó. thì làm nha. Rồi mẹ cười chạy đi ra. Nói là nói vậy, chứ mẹ sáu tin nó con gái mình lắm. Cả hai chị em sứ và quyên đều nấu ăn khéo. Hồi hai chị em còn nhỏ, mẹ đã chỉ dạy từng ly từng tí. Mẹ chuẩn bảo, nhà mình nghèo, có con cá kho, cũng phải kho cho ngon. Thiệt ra, nhà mẹ sáu nghèo là nghèo trước kia, chứ sau so cách mạng. Nhà mẹ được cấp 4 công đất tốt có giường, gọi là ưu tiên cho gia đình liệt sĩ. Ông Sáu chết năm 40, vì tội làm công sản, bắt được có cây giới giết người. Ông bị đem về sự bắn tại hồn đất cùng 5 người khác. Ông là tay chế súng, chế lựu đạn ở chùa Ông Đồng, tức Long Sơn Tự. Nay chùa ấy cũng còn. Anh con trai lớn của mẹ Sáu, tức là anh hai của Quyên thì chết hồi kháng chiến, hy sinh trong trận kinh sán mướp dặn. người con rể thứ ba của mẹ sáu tập kết cho bác mới gửi thư về đó. trước kia là bạn chiến đấu danh hay. gia đình mẹ sáu là một gia đình cách mạng từ chồng tới con, con rể và cả chính mẹ nữa. 62 tuổi với bao khổ cực mừng vui cay đắng. tóc mẹ nay bạc hết cả nhưng như mẹ chấn hằng nói nhờ trời phật tao còn đi cái đi làm cõi giường được vậy chắc là tao còn ngó thấy nước nhà thống nhất thật vậy mẹ sáu gắn bó đời mình với cách mạng bằng nhiều thứ quá chồng con đất đai máu thịt niềm chui mà mẹ có được cũng đều từ đấy mà ra niềm chui đó trang chứa trong cõi lòng bình dị mênh mông khi lặng lặng Lúc lại trào lên của mẹ, không phải khó khăn gì mới thấy được niềm vui ấy. Những lúc này chẳng hạn, có con cháu anh em về, khuôn mặt nhăn nheo của mẹ lại rạn rỡ hẳn lên. Mẹ sáu trở ra nhà trước, lúc gặp sứ đang đem khoe cái thơ quanh tắm, Tám, mẹ nói cho tắm. Tao cũng chưa nghe kỹ cái thơ, mới nghe nó đọc qua thôi mày coi đi tắm, còn tao tối nay để tao bắt con quyên nó đọc rành rẽ cho tao nghe. thằng ba nó ý tứ trượng lắm, một chữ của nó nói cũng phải suy gẫm ra mới thấu được á. anh tắm coi thơ, thỉnh thoảng lại nhuyễn cười, sứ đưa cả tấm ảnh cho anh coi. anh tắm cầm tấm ảnh nhìn chăm chú, anh nhướng mắt xây xây tấm ảnh. trơn Coi mập mập, trắng kẻo hơn hồi đó cha Đưa tấm ảnh lại cho sứ, anh cười bảo. Ê, ở sứ xã hội chủ nghĩa mà. Mẹ sáu nghe nói, vẻ mặt càng thêm tràn trở. Sứ thì bảo với giọng hơi bức trước. Còn tấm hình của em gửi cho ảnh là chụp sau ngày em bị bắt về. Coi ốm lắm. Mẹ sáu chết miệng. Bị hở chuồng cọp, chuồng xấu, mở biểu mập sao cho được. Anh tắm chứng lại cười, nhưng nụ cười ấy tắt ngay trên môi anh. Anh nói... Tấm hình của cô chụp gửi chú ba mà cô vừa nói đó đó, à, thiệt là quý. Những tấm hình như vậy không phải ai cũng có. Tôi nghĩ chắc chú ba quý tấm hình của cô hơn tất cả những tấm hình mà trước nay cô đã cho chú ấy. Rồi anh hỏi sứ... Khi viết thư cho chú ba, cô có nói là cô chụp tấm hình đó sau khi cô bị bắt không? Có, nhưng em nói khác. Em nói... Tấm hình này em chụp sau ngày bị tai nạn. Vậy, ắc chú anh biết. Dạ, chắc biết. Mẹ Sáu đem trải lên bộ trắng gõ chiếc chiếu bông. Chiếc chiếu bông này là một trong đôi chiếu của nhà mẹ Sáu. Chỉ đem trải khi có vũ kỵ đám tiệc. Ngạn ngồi uống nước trà trên chán danh tắm, chợt nghe ngoài đường có tiếng ai nói chuyện, giống như tiếng anh hai thép. Ngạn chạy ra, hai thép đã đi vào tới sư. Anh bí thư chi bộ này giúp người hơi gầy mà chắc. Đầu anh buộc ngang một cái khăn rằn, nát vắt một cái cặp giả da, thứ của trẻ con đi học, và mang một chiếc radio bán dẫn kiểu Nhật. Một tay anh chơi chào ngạn, theo kiểu nhà binh rồi bước như nhảy lên bậc thang, bàn chân trái quanh bị đứt hai ngón, cứ hết hết lên tấm khổ bậc. "Mới về hả chú?" Ông tắm trấn đâu? Ở trong nhà. "Vào nhà." Anh Hai thép luyện cái cặp giả da vào cốt trắng, ngó anh tắm trấn cười và nháy mắt. "Mới xuống không?" Hỏi xong, anh gấp gáp mở thêm một cái cúc áo nữa, tay tháo cái khăn trên đầu xuống đập đập mồ hôi đổ hộp ở ngực. Anh Tấm rót một chung trà, đặt trước mặt hai thép. Hai thép nhấc chén trà lên, cười, nói. Tụi tôi à, đợi ông xuống quá xa. Cái vũ đất bị cha con thằng chủ mưu sáu canh, hồi đó này giải quyết lại nộp dữ. Không phải dễ đâu nghe ông. Trời ơi, thì tôi có nói là dễ đâu. Anh tắm chấn cười cười. Hai thép đưa chung trà lên tợt một hớp chất kêu. Chết chết miệng, tôi đợi ông xuống đặng hỏi ý kiến ông về mấy khoản, giả tỷ như là cái khoản, uh... thôi, thôi thôi thôi, uống nước uống nước đi, rồi ở đây ăn cơm với tụi tôi, mai đã, mai hẳn tính, bữa này ông xả hơi giải nghề một bữa đi. Hai thép ngồi xuống gián, trót nước uống liên tiếp, hai ba chung nữa, mẹ sáu ở sau bếp đi ra, thấy hai thép liền hỏi, hai thép đó hả, còn ba rèn chứ thằng năm tấn đâu? Cháu không gặp. Cháu ở nhà đi thẳng tới đây. tao có nhắn mấy đứa nó chiều nay lại ăn cơm. Sao giờ chưa thấy tới nữa? Ôi! Hơi nào mà lo cho mấy thằng đó, má ơi! Quyền đã bưng thức ăn ra. Mọi người đang ngồi nói chuyện liền lánh chỗ cho cô đặt đĩa cua xào dấm và đĩa tôm chiên vào giữa. Mùi chiên xào bay thơm quá. Đĩa tôm chiên coi mới thích làm sao. Những con tôm to bằng ngón chân cái đã lục vỏ, hồng hào, nằm công mình Dưới lớp nước sốt cà chua đỏ tươi. Kế đó, chị Sứ lại bưng tiếp ra một thau nhôm. đựng gỏi đu đủ trộn với khô cáo bôi xé. Anh hai thép nhìn, thao gỏi, xoa xoa tay, khều Sứ. Mấy món này, tao ngó đều khá. Thế nào rồi, tao cũng cho má bày trẻ tới học tập mới được. Nhưng nếu chị em bay chỉ dọn bấy nhiêu món đó, thì tụi tao chưa chịu ăn đâu à nghe. Quyền mau miệng. Ê! Còn cá chẻm chiên nữa anh hai à? Hai thép vỗ tay đánh bột một cái. Có cá chẻm chiên nữa hả? Không, không. có cá chẻm tụi tao cũng chưa ăn. Quyền trố mắt, sứ nói. Không Quyền, nó khờ quá. Anh hai mà mày không biết hả? Anh nói xa nó gần đó mà. Hai thép cười hài lòng. <cười> còn sứ là khá lắm nè. Vậy cái tao nói xa nói gần đó có khó không? Đó có thì đem ra đây mau đi sứ ngó mẹ cười mẹ nói thôi con vô trong buồng à đem ra đi một chai thôi chứ không có hài thép nó không ăn thiệt đã sứ vào buồn lát sau cầm cho một chai rượu trung chắc hai thép đưa tay dưới ngay chai rượu ôm vào lòng như sợ bị đòi lại anh vừa trung đùi vừa khóa tay ra lệnh tranh tám giờ ngạn qua rồi anh quay nhìn thẳng cho bác ngạn, cố lấy giọng thật dịu dàng. mày về nhà, tao thấy mày nhu mì điềm đạm, tao thương quá ngạn. má à, về nhà ở đây coi nó mũm mĩ vậy, chơi ở chỗ khác từ nãy giờ thôi bể nhà bể cửa cho nó rồi nghe má. mẹ sáu lắc đầu cười, anh hai thép khoái chí nhìn ngạn đang ngượng nghịu leo lên dán hai thép trót rượu ra ly, anh này để mẹ sáu phải uống một chút. Mẹ không chịu uống, anh mời tới quyên, sứ. Hai chém cười lắc đầu, anh đưa ly lên, chạm danh tám chứng và ngạn. Ba cái ly ấy mới chơi lên, vừa chạm vào nhau đánh cốt một cái. Chợt ngoài sân có tiếng chân đi thình thịt, và tiếng chân đó lắc sau chuỗi giả, nhảy lên bậc thang. Ba người cầm ly lụa trên tay, chưa uống một hớp, thì tấn và ba tràng sồng sọc bước vào. Hai anh bắt tên tám và ngạn. Trường ngồi ké xuống chán, tấn thị thào. vừa có tin cho hay địch tập trung tại tri tôn ngót ngàn quân. Thế nào mai nó cũng càng, nhưng chưa biết càng đâu. Bao nhiêu? Gần một ngàn quân được hả? Một tiểu đoàn chủ lực, một tiểu đoàn bảo an và thêm một đại đội biệt kích. Đại đội biệt kích của thằng xâm Anh em cho biết rõ như vậy. Anh tâm chứng làng thinh câu mày. Anh trồn người tới trước, thò tay, nhặt cái nút, thông thả nhét miệng chai rụ lại. Đưa cho sứ bảo cô đem cất, anh nói với mọi người. Thôi, tụi mình làm bậy ly này thôi, tranh thủ ăn cơm đi. Má, cô sứ với cô Quyên cũng lấy chén ra ăn cơm luôn thể. Tôi nghi nó đánh đây nè, nhưng nếu có đánh thì cũng giác gần đông. Có đại đội thằng xăm thì phải coi chừng, có thể nó đột sớm hơn sau mấy bữa nay không thấy đầm già nó quần cả, đầu nhất thiết phải có đầm già quần. đợi mọi người ăn cơm xong, mẹ sáu thu dọn mâm chén, cũng trên bộ chén đó, bây giờ mọi người ngồi quay lại, anh hai thép buộc siết chặt cái khăn lên đầu nói, thấy rõ nó đánh dùng hòn rồi, tôi đề nghị còn bàn gì thì bàn mau mau, để rồi chuẩn bị đối phó liền. theo tôi một mặt ba rèn. Cho tập hợp anh em du kích lại xuống trong, gai lũ đạn luôn. Còn vợ tôi á, thì, thôi để cho nó bố trí các tổ đấu tranh, mà cần hết sức chú ý mặt đấu tranh hợp pháp để ngăn chặn sức đánh phá của địch. Chút nữa tôi sẽ tạc qua nhà cho vợ tôi nó hay luôn. Anh tắm chứng đặt bàn tay lên bàn, ngón tay trỏ của anh nhịp nhịp. Đồng ý với hai thép, nhưng nên nhớ như vậy nè. Là quân số địch đông nghe, về tình hình hầm bí mật á, thì ra sao? Khi đánh nhau với chúng, có chỗ lánh né không? Hầm bí mật á, còn tốt, thì ít thôi hà, chỉ đủ cho một vài tổ, đất cá khó đào quá, cứ bị sụp quay đào tới đâu sụp tới đó. Mới đây lại bị sụp nữa, chưa củng cố lại kịp. Tụi tôi tính bố trí rằng đánh chúng ngoài giường, chân nào thắt chặt quá thì lánh né vô hang. Anh tâm chứng im đi một lúc, gương mặt anh thoáng dễ lo lắng, anh bảo. Phải ráng khắc phục hầm hố sao chứ, để như vậy thì bị động lắm nghe. Hang hòn á, là chỗ cố thủ rất là ngon, ở đó một người mình á, có thể chống chọi lại một trăm thằng, lần trước cũng vậy. Ê, lần trước khác, bây giờ nó khác. Tôi cũng tin á, là hang hòn có địa hình chống đỡ thuận lợi. Nhưng mà nếu chỉ xét về mặt địa hình không, thì không được. Thôi, hiện tại không có hầm đảm bảo ở ngoài xóm đúng không? Cũng phải đành giải quyết như vậy thôi. Chứ nói về lâu về chạy, thì không thể cứ chỉ lấy hang hòn làm chỗ dựa duy nhất được đâu. Quay qua ngạn, anh Tám nói. Nè, đội công tác của chú cũng kết hợp với anh em du kích chiến đấu luôn. Được rồi, đội tụi tôi có sáu súng. Ba mát, ba tôm sông và mười lăm trái MK3. Tất cả đều có thể chiến đấu được. Bà Tràng hướng hở, nắm tay ngạnh gặt gặt. Anh hai thép bảo. Tôi thấy anh Tám không nên ở đây. Không việc gì, tôi cứ ở đây. Tôi sẽ lại ngoài xóm, giúp chỉ đạo bà con đấu tranh chính trị. Anh Liệu coi ở nhà nào thi tiện. Anh Tám cứ ở tại nhà tôi. Vợ tôi trực tiếp nắm các tổ đấu tranh chính trị. Còn anh á, chà, có anh để giúp thì còn gì bắn nữa. Hầm bí mật ở nhà tôi cũng dĩ. Thôi vậy, anh cứ ở đó đi. Hai thép cho ai chạy qua lình quỳnh kê chú Đạt của tôi về. Cứ để Đạt tham gia chiến đấu. Như vậy sẽ có thêm một cây cặp pin. Đạt nó bắn cạc pin khá lắm. Ba trẻ nói sẽ cho người đi qua lình quỳnh ngay. Giữa lúc ấy, tấn an ninh nhít lại gần mọi người, khẽ bảo. Còn việc này nữa, nếu địch nó bố dây, thế nào nó cũng xài tụi điệp, dùng tụi này chỉ chọc. Hiện nay còn thằng Ba Phi mình để đó theo dõi chưa bắt, mình phải tính sao, chứ không thì... À, phải thôi, thằng chủ chạy đó hả, nó nguy hiểm lắm, cả con vợ nó luôn. Tôi tin tưởng mấy ông đã bắt nó rồi chứ. Cho bắt đi. Nhưng không biết nghĩ sao, anh lại hỏi. Từ đó tới nay, theo dõi nó thấy có hiện tượng gì mới không? Chưa thấy gì mới hết. Chắc bây giờ nó đang chờ địch tới lắm. Nếu bắt nó khai thác liền nó được ý đồ địch thì hay quá. Thế nào, nó cũng biết. Từ trước tới nay nè. Mình có để lộ ra cái gì chứng tỏ là mình theo dõi nó không? Không, nó không có biết gì đâu. Đi bắt nó phải bố trí cho kỹ. Ở đó mèo lắm, cần ghé ra trước. Rồi hồi chiều nay tới giờ tụi quận có thả lính vô không nữa nghe? Để cánh tụi tôi giúp cho một tay. Ừ, vậy thì tốt hơn. Thôi phải làm liền thôi. Tối rồi, đi ra tới ngoài là vừa. Ngạn đứng lên. Quyên lại làng chạy ra nhà sau, lấy xanh tua súng, đem cho đưa ngạn. Ngạn thắt súng vào lưng, rồi cùng tấn bước thoát ra cửa, hai thép dặn. Bắt được, cứ đưa thẳng nó về hang nghe. Ra tới đường, ngạn đi sát cho Năm Tấn nói. Tôi tính mình bắt thằng này, phải mánh lới một chút, anh năm. Phải gạt nó khai rồi hắn bắt. Ngạn sao? Ngạn kề miệng, nói rỉ cho tay tấn. Tưởng nghe xong, lộ trẻ thích thú lắm, anh tâm chấn khen. Chà, hay rồi nha. Tụi tôi có đồ sĩ quan, đừng có lo. Bởi trước sau gì mình cũng bắt nó mà. Nhưng trước sau một chút quan hệ lắm, anh thì nó biết mặt. Cứ bố trí dòng hoài, để tụi tôi vô. Cái thị trấn duyên tuồng bé nhỏ chiều hôm ấy, bỗng dưng ầm ỉ hẳn lên. Sa cam nhung chở lính từ rạch giá, nối đuôi nhau chạy xuống. Bụi bốc mù mịch trên con đường phố nhỏ độc nhất của quận lỵ. Bụi sông tỏa vào các tiệm nước, các tiệm tàu quá, các căn phố trệt vào phố lầu mới cất. Bọn lính từ trên xe nhảy xuống, lũ lượt kéo đi trong dần bụi. Bọn lính chủ lực mặc đồ trai di. Bọn bị kích mặc đùa rằng dày da và dày bố nịnh rầm rập, bồn bột. Đồng bào binh phố đứng xem chúng kéo qua, xì sầm bàn tán. Người ta thấy có những tên quen mặt trong đài đồ bị kích, nhưng chẳng có ai chấm dòm bọn này cả. Bọn lính chủ lực từ Sài Gòn xuống, còn đưa mắt nhìn xem hai binh phố. Chưa bọn bị kích thì mặt gầm gầm, lạnh lùng, súng tâm xong và cạp bin của chúng. Mang đều chúi mũi xuống đất. Thằng Phâm, tên Trung Quý, chữ quy đại đội biệt kích có đôi mắt trắng giả, lịch vịt, vịt đi sau cùng. Hắn mặc bộ đồ rằng thủy quân lục chiến dẫn hình sóng biển, bó sát lấy khổ người rất lực lưỡng. Đầu hắn đội cái kế kết giải dần dện có ba mảnh giải để che gáy và che hai bên mang tay. Loại kết này vẫn gọi là kết ba rèm. Nơi đuổi thằng xăm đeo sề sệ khẩu súng nắng Côn 12, bào da súng màu hung hung, gần giống như một da mặt của hắn. Ngoài ra, hắn còn khoác một khẩu carbine và một cái cướp cướp. Những tên lính biệt kích trong đại đùi hắn được ăn mặc giống như hắn, đeo carbine hoặc tôm sông. Tên nào cũng có châu găm Mỹ và trông tên nào cũng hung tợn. đang đi, bỗng tên Trung Quý Xăm ghé tạc do một quán chạy khác ở dừa phố. Hắn ngàn nhiên nhớ lấy một chai la ve, đưa mắt nháy người chủ quán qua kiều một cái rồi đi ra. Dựa đi, thằng xăm chừa trúc soạt lưỡi cho bên hông. Một tay hắn cầm chai la ve dơ lên, một tay hắn trở sống dao, phạt mạnh ngang cổ chai. Cổ chai văng toạt đi, bọt rượu trào ra. Hắn dừng lại, ngửa cổ đưa chai la ve trót vào miệng. Hắn uống hết độ hai phần ba chai. Tôi đưa cho tên lính đi trước. Tên lính cầm cho loa phe khoái trá uống nốt chỗ còn lại. Chừng như tên lính này đã quen uống như vậy nhiều lần rồi. Bây giờ có lệnh từ tiểu đoàn lính bảo an truyền lại. Dừng lại! Đừng đi lên nữa! Nguyên là đội quân chia khu này chỉ có thể chứa thêm được hai tiểu đoàn trong số trên ba tiểu đoàn lính mới đến. Đó là hai tiểu đoàn lính chủ lực. Bọn còn lại là bọn bảo an và biệt kích thì được lệnh đóng ở ngoài, trên những khoảnh ruộng trống khô nẻ. Một tên đại quý tiểu đoàn trưởng bảo an cao lớn trường lệnh ấy ra sao, rồi cho những đại đội của hắn kéo vào khoảnh ruộng. Tên phăm cầu nhầu. Mẹ nó! Về sứ của tôi và bắt tôi ngủ ruộng là làm sao? Xong nói thế, chứ hắn cũng khoát tay su bận lính áo trằng của hắn đổi cho chỗ đất trống giáp phố. Nắng chiều chàng giọt trải xuống mặt ruộng. Trên khoảnh nước trống bị dọn sạch quanh chi khu, bọn lính chạy tới chạy lui. Chúng trải những tấm tăng, dành chỗ làm bếp nấu, tu ứng ực nước hoặc rượu chứa trong các bi Mỹ. Có tình chưa chỉ đã nằm lăn kình, ngửa mặt lên trời phì phèo hút thuốc. Từ đám lính ấy, nghe toát ra mùi chua của mồ hôi, mùi thuốc lá pato xanh, mùi rượu trắng và cả mùi sáp bôi tóc loại rẻ tiền. Tất cả những mùi đó hợp lại. Là cái bụi lính nói chung, nghe lờm lợm, vốn dĩ rất sẵn có ở những tên lính đánh thuê. Thằng xăm cởi phanh áo, hai cổ tay hắn đeo không biết bao nhiêu dây bùa cà tha vàng hoặc đỏ, và trên mũ ngực nở nang của hắn, lũng lẫn một sợi dây truyền, buộc cái mặt trần bằng ngà có nanh vàng chìa ra coi rất dễ sợ. Cái mặt trần với những dây cà tha ấy, thằng xăm coi như bùa hộ mạng của hắn hắn bực nằm ngã ngửa ra trên tấm dày bạc sám, điếu thuốc trên môi hắn đã cháy muốn hết, mà chừng như hắn không hay. thình lình hắn đưa tay giật vắt ngụ thuốc, dứt đi và ngồi bật dậy. hắn lừ lừ dương đôi mắt trắng giả, ngó bọn lính của hắn bây giờ đang lôi bánh mì ra. một tên lính bé trót luồn tới bên hắn. "dạ, mình hai đi ăn cơm mình hai." Thằng Sâm quẩy quải đứng dậy đi theo tên lính đến trước một tấm giải bạc. Trên tấm giải bạc có trải giấy báo đặt nửa con gà quay, hai ổ bánh mì lớn và một hộp cá mòi đã mở nắp. Sâm ngó qua, sẵn giọng hỏi. <cười> Hết đủ hả mày? Dạ, không, còn anh hai. Tên lính bé chót ấy săn sái đặt vào giữa tấm giải bạc một bi đông nặng trịch Mắt thằng Sâm dục sáng lên. Hắn giới tay chụp cái bi đông lắc lắc, ra vẻ hài lòng. Hắn mở nút đưa lên miệng tột ngay một hớp, rồi một hớp nữa. Cầm y đông đưa cho tên lính, tay hắn chụp lấy cái đùi con gào quay đưa lên miệng, cắn, trước ra, nhài nghiến ngấu. Những chiếc trăng vàng trong bồm hắn lái sáng, nhồm nhòm. Hắn đưa tay quệt mỡ gà dính ra hai bên mép. Tên lính cũng ăn, cùng uống với hắn, coi hơi cấm róm. Nhưng có vẻ hễ hả? Thằng xăm tu rượu ưng ực, hắn khà một cách khoái rá, rồi lại xé thịt gà ăn. Tên lính và hắn ăn hết nửa con gà, uống hết một bi đông rượu, thì ánh nắng đã tắt. Nhưng mặt trời thì vẫn còn đỏ sẫm dưới chân đồng xa. Thằng trung quý biệt kích ngà ngà rượu ấy, chớ giới đứng lên, đưa hai tay cào cào sườn. Hắn ngước nhìn mặt trời, miệng lẩm nhẩm một câu chửi tục. Chỉ có mỗi mình hắn hiểu, rồi nhe răng cười không tra tiếng. Bọn lính cũng đã có nhiều đứa say như hắn, nhưng rượu đã hết, và chúng đang bẻ bánh mì chia nhau ăn. Có những tên lính đã cởi hẳn áo, để lộ vùng ngược đen bóng, xâm đầy hình trồng trắng. Có một số lính đi khuân củi, thứ quỷ tràm ngọc, bổ đôi, mỗi đứa sách hai miếng, không biết chúng lấy từ đâu. Đêm tối vừa sụp xuống thì chúng đốt lửa. Nơi này một đống, nơi kia một đống. Lửa bóc phường phừng, cháy sáng từng lõm ruộng. Bọn lính nấu nước bằng hangô gô sâu chào, ngồi lỗm nhỗm bên ngọn lửa. Mặc dù có lệnh cấm vào phố, chúng vẫn lén đi mua rượu, mua thêm la ve và đồ nhậu. Lệnh cấm là lệnh của bộ chỉ quy hành quân, nhưng các tên chỉ quy đơn vị không cấm lính của chúng. Thằng xăm chẳng những không cấm. Mà còn la ầm, nhậu nhẹt cùng bọn đàn em biệt kích. Bọn này không ngớt mười mọc, tán tụng hắn. Tên nào cũng đều gọi hắn bằng anh hai. Chúng còn mười một tên thiếu quý mặt xương, mắt sâu thỏm, và gọi tên này bằng anh ba. Thằng Sam thích lính gọi mình bằng anh hai, hơn là gọi hắn bằng Ngài Trương Quý. Anh hai, uống cho em phát anh hai. <cười> Anh hai thầy uống không biết sai à nha Thằng Phâm hề hả khi nghe những câu ấy Hắn uống hết, không từ chối một ai Hắn quả là một thằng biệt kích mạnh rượu Hắn uống nhiều mà không say mấy Cặp mắt bình thường trắng giả của hắn nay đỏ lên Như có pha ảnh lửa chảo que máu Bọn biệt kích ác ôm thân tính ngồi dây quanh Những tên này đã phục sợ thằng Phâm trong các cuộc đánh phá Giết người bao nhiêu, thì chúng càng phục thằng xăm trong sự nhậu nhạt bấy nhiêu. Một tên trong bọn, chợt hỏi. Mai về hòn, anh hai ghé nhà không anh hai? Thằng xăm sắp đưa bi đông rượu lên, nghe hỏi, hắn liền để bi đông xuống. Bàn tay hắn hơi run run. Câu hỏi của tên lính hình như chạm vào một cái chị trong lòng hắn. Hắn im lặng mất một lúc lâu, rồi mới nói. Ghé! Yeah. Thế nào ta cũng phải ghé thăm bà già với con em? Cô cà Mỹ hả? Chà, năm nay cô Mỹ chắc lớn lắm rồi này ha. Đâu như 19 tuổi á. Còn Mỹ nó giống tao. Tao thương bà già tao. Anh Hai, nghe nói anh Hai có kêu bà già với cô Mỹ ra chợ ở. Sao em không thấy bà già cô Mỹ ra anh Hai? Không, lần này tao về, đóng bóp hòn đất, để bảo ở đó luôn. Hắn nói xong, thử khì một cái rất mạnh. Nốc thêm một ngụm rượu nữa, hắn lắc đầu li lịa. Nghe nói bà già tao theo việc cộng, bà thù cũng già tao lắm. Thằng xăm nói thế, rồi nhắc tới hòn đất, với cái giọng, bỗng dưng, hạ thấp hẳn xuống. Ở hòn đất vui, vui lắm. Hồi tao còn làm sếp bót ở đó, tao vui hơn bây giờ. Có đủ thứ trái cây, có khô trầu, con gái ở đó cũng nhiều nữa. Nhiều đứa coi ngộ lắm nè thích dữ lắm à. Bọn lính cười nhăn nhở thích thú, tên nào cũng khoái trá, vì chúng biết nội nhật ngày mai chúng sẽ được tới đó. Bây giờ ít có đứa nghĩ đến cái chết, mà chỉ nghĩ tới sự chơi chét, sự ăn uống và sự cưỡng hiếp. Trong bọn này có tên đã biết Hồng tức. Ở đó chúng đã làm bất cứ chuyện gì chúng có thể làm được. Chúng đã kháo với nhau và kể lại cho bọn khác nghe. Giả dụ như muốn ăn thịt trâu. Chúng chỉ cần ngắm cho trúng đích những con trâu ăn cỏ trên truyền hồng và nổ súng. Có tên, còn kể tỉ mỉ, mình đã hiếp những phụ nữ ở đó ra sao? Và đắc chí bảo rằng, chính tay nó đã xé được 13 cái quần lãnh của họ. Cũng có tên bảo, chính tay nó đã đập đầu diệt cộng bằng cột chèo, đập dỡ ốc dăng tung tué cả áo. Chúng kháo nhau rằng, ở đấy anh hai đã mổ rất nhiều người. Mổ rất khéo, chỉ cần chọc một nhát dao nơi chấn thủy lách chết lên, đường dao rạch chỉ vừa đủ thọc bốn con tay vào để bỡ trọn buồn gan ra. Thật là thằng Phâm đã mổ trước nhiều người, nên trong đám ác ôn, hắn nổi tiếng là đứa mổ gan lấy mật người gọn lẹ nhất. Nhưng hắn không chỉ khéo mổ lấy gan và mật, hắn còn có nhiều cách giết người lạ lùng quái gỡ hơn dòng máu của hắn chính là dòng máu của cha hắn, một tên địa chủ người việt trước kia làm bá chủ dùng hòn. người ta nói rằng thằng xăm không còn chút máu nào của bà cà sợi tức mẹ hắn, là một người đàn bà khơ me uất ức và đau khổ suốt đời. đến nay vẫn còn đi điên dại. mẹ hắn, bà cà sợi ấy ngày xưa là một người con gái khơ me khá đẹp. Với nước da nâu rám mặn mòi và dán đi uyển chuyển. Chỉ có những cô gái Khơ Me nắng nồi và đổi tà ôm đi lấy nước suối ở đây mới có được. Người con gái Khơ Me ở đây lớn lên với nghề nắng nồi đất. Ngày ngày đi quanh bàn nắng. Tính trung bình mỗi ngày họ đi có tới khoảng 30 số Tức là bàn từ hòn đất đi lên tỉnh đạch giá. Thành ra công việc lao động ấy tự nhiên. Luyện cho họ một dốc người uyển chuyển dự dàng. Hơn nữa, họ lại thường đội cà ôm đi lấy nước suối về dùng. Khi đập cà ôm nước lên đầu, cô gái Khơ Me bước đi chuyên gián lạ thường. Trên đường từ suối nước về nhà, các cô không bao giờ dĩnh tay lên cà ôm. Đôi khi các cô đánh đường xa, dãy dãy chịu trên lối cát. Bà Cà Sợi ngày xưa là một người con gái như thế. Tên chủ mưu đã ép cô gái cà sợi xinh đẹp về ở dây hắn. Ngày ấy anh Thạch Kha là người yêu cà sợi buồn quá, bỏ đi lòng phu bè cây lên tận cung bông trầm. Sau khi đẻ được thằng xong tên chủ mưu bắt đầu không ngó ngàng tới cà sợi nữa. Y để ý tới những cô gái khác trẻ hơn. Nhưng lúc đó, cà sợi đã có mang với Y đứa con thứ hai. Sau cùng Y đuổi cà sợi ra khỏi nhà. Còn thằng xăm thì y giữ lại nuôi. Bà cả sợi bỏ hồn máu của mình lại, ôm um bụng thất thiểu bước ra khỏi cái nhà nền đúc. Bà về xóm hồn Đức che tạo một túp trời ban ngày đi gặt lúa mứa, túi về trời ngủ. Lúc sắp đẻ, bà đau quá, bỏ lê ra đồng, cứ dơ gốc trả bà nhai. Tình cờ đêm ấy, hai mẹ con mẹ sáu đi đâu bên bến đòi dặm răng về gặp. Mới đem bà cà sợi về nhà. Bà cà sợi sanh con cà mỹ tại nhà mẹ sáu. Được một tuần lễ sau đánh Thạch Kha trên cơm bông dạp về. Anh đến nhà sụp trước mặt mẹ sáu lạy, Mà xin cho đứa bà cà sợi lẫn đứa con mới đẻ. Hai người ăn ở với nhau không đầy một năm. Thì anh Thạch Kha bị chủng mưu. Cho người trình chém khi anh đang đi vô trường đúng củi. Anh Thạch Kha chủng búi chém lui chết một thằng. Nhưng anh thì bị chúng dây chém trọng thương, chạy về chết gục trước sân nhà. Thế là từ đó, bà cà sợi nắng nổi nuôi con cà mị tới lớn. Cà mị càng lớn càng dễ thương, giống mẹ như đút. Duy có thằng xăm từ bé đến lớn, ở dưới chủ mưu, được nương niu, càng lớn, càng giống chủ mưu cho mọi mặt. Thằng xăm gắn với chí cha nó ngay từ những miếng giường trên hòn. Ngay từ những mảnh đất nắng nổi cha nó độc chiếm bán ra từng thứ khối. Nó ở trong ngôi nhà nền đúc phong tôi trở lớn lên. Ngôi nhà ấy hồi kháng chiến đã bị phá, và dựng đất cũng bị cách mạng lấy chi cho dân. Chủ ngưu bỏ chạy lên rạch giá. Mãi qua bình lập lại, y trở gì chứ thằng xăm bấy giờ đã là thiếu ý quân đội Tây sai Diệm. Y giật đất, cất lại nhà, và cùng thằng con trả thù cách mạng. Chứ tất cả nỗi căm oán chất chứa trong bao năm. Thằng Sâm còn độc địa hơn cả cha nó, vì chính tay nó cầm súng Mỹ, và đi theo nó là cả một bầy ác ôm liều mạng nhất, được nó tuyển từ các đồn lẻ quanh dùng. Bọn biệt kích của thằng Sâm, thằng nào cũng chạy giỏi như ngựa. Chúng rượt đuổi cán bộ trên đồng trống, mò vào các khu trường tràm, đánh phát căn cứ cách mạng cả ngày lẫn đêm. Có khi giữa đêm mưa tầm tả hoặc lúc trời vừa trạng sáng, súng của chúng nổi rang. Bà con trên hòn mỗi khi nghe tiếng súng của bọn thằng xăm, ai cũng lo sợ nghĩ đến con mình, cháu mình, và những người cán bộ thân thiết của mình dường ngã xuống. Nhưng có một người nghe tiếng súng ấy, còn quán sợ đau đớn gấp trăm ngàn lần hơn người khác. Người đó là bà cà sợi vậy. Ngày đồng khởi, tên chủ mưu bị bắt đem chém. Thằng Sâm chạy thoát, từ đó nó càng thêm hung dữ. Cho dù ở hồng đất hay lại trên khắp thế gian, người mẹ nào mà chẳng có nỗi đau khổ riêng của mình. Nhưng thật cũng ít có người mẹ nào lại có nỗi đau khổ như bà Cà Sợi. Hồi còn làm xếp bót hồng đất, thằng Sâm vẫn thường đem giải chóc vàng bạc mà nó cướp được về cho bà Cà Sợi và con Cà Mỹ. Nhưng hai mẹ con đều không lấy Thậm chí có lần bà cà sợi đã liền giải các đứa ấy ra sân, rồi bưng mặt khóc. Nên khi thằng xăm nói, Nghe bà già tao theo việc cộng rồi, là nó nói đúng. Chẳng phải có lần chính mẹ nó đã đứng trước mũi súng của nó đó sao? Dạo giờ ấy, bà cà sợi đang lầm lũi đi tới quán của tiếng ba ú ở ngã ba hòn đất. bà đi trong đêm tối, tay cầm một cái chai xị không. ở hòn đất ban đêm, hễ thấy dạng người nào đi không đèn đóm, thì bà con đều đinh ninh người đó là bà cà sợi. bởi ngoài bà, thì chẳng có ai đi như một cái bóng thế cả. nhưng người đàn bà mà đi khắp hòn đất này, ai cũng cho là hơi dài dài ấy, khi đi trong bóng tối mới tài chứ. Chẳng bao giờ, bà dấp chân về một mô đất hay một lỗ trúng. Hình như bà biết trước và tránh trước hết. Lúc bà cả sợi đến quán ngã ba, thì quán vắng hắt không có một ai. Bà bước vào quán, thấy trên quầy cạnh ngọn đèn ống khói có mỗi mình thiếm ba ú, đang ngồi đếm lại đống tiền lẻ bán được trong ngày. Nghe tiếng chân người bước vào, thiếm ba ú ngước lên, thiếm hỏi giọng nghe êm như ru. Thiếm cà sợi đó à? Đi mua chi mà đi khuya vậy? Bà cà sợi không đáp, giờ cái gì không lên. Thiếm bà ú hiểu ngay. Thiếm đếm nốt cho xong số tiền lẻ còn lại, rồi lách qua cửa quầy một cách khó khăn. Cổ tay thiếm lúc dới ra đón lấy chai xị không của bà cà sợi, coi mập con ngấn, núp nít. Thiếm xách cái chai bước tới hủ rượu. Cầm một cái cống tre múc rượu trong hũ đổ vào chai. Tuy chai xị không có đặc phiểu, thế mà thiếm rót không đổ ra ngoài một giọt. Cầm chai rượu đưa cho bà cà sợi, thiếm ba ú nhìn bà cà sợi lâu và hỏi. Nè, thiếm hay tin gì chưa? Bà cà sợi lắc lắc cái đầu tóc bù rối, vàng xém. Tin gì? Thiếm bà ú nói rỉ vào tay bà. Nè, thằng Sâm á, nó mới về tri tôn đó nghe. Hôm qua tôi đi bổ hàng, ngó thấy nói trên xe nhà binh nhảy xuống. Thằng Sâm, thằng Sâm nó về tri tôn hả? Hỏi thấy xong, bà ngó xuống đất giáo nhát như tìm kiếm vật gì bà chữ đánh rơi. Rồi bà lập cập đi ra cửa. Lần này, bà nhấp chân lên ngạch cửa ngã chuối. Cái chai rượu bà cặp ở ách rơi xuống. Đụng phải ngạch cửa dở toan, rụi chảy lên láng trên nền nhà. Nhưng bà bước đi luôn, người trướng tới. Thiếm bà ú phục vịt chạy theo, đưa cánh tay béo mập, nắm lấy tay bà cà sợi kéo lại. Thiếm ba nói dội dã. Nè, thiếm cà sợi, thôi trở vô tôi đông dây chai khác cầm về. Đi đi đi đi, vô đây. Thiếm ba ú kéo bà cà sợi trở vào rồi thím đi tìm một cái chai xá xị không đông rượu vào nhét nút và đưa bà cà sợi cầm kỹ à nghe coi chừng rớt nữa da tội nghiệp bà cà sợi vây dợt giống như một đứa trẻ giận sao làm vậy bà nắm cổ chai rượu thật chặt lùi lũi bước ra cửa quán dọc đường về nhà bà giấp cả liên miên mấy lần lùn cồn trở dậy trong đêm tối Nhà bà cà sợi ở khỏi ngã ba mục đuổi, chơi chơi một mình, không ở gần nhà nào cả. Bây giờ trong cái nhà bé nhỏ một gian ấy, cô cà mị đang ngồi bệt trên tấm đệm trải đất, tay thoang thoát đang bao cà ròn. Cạnh cô đặt một cái đèn dầu có chân, cháy tỏa ra ánh sáng vàng giọt. Thấy mẹ về, cà mị ngước mất nhìn mẹ một cái rồi lại cắm cuối đang tiếp. Cà Mỹ có khu mặt gần với khu mặt bà cà sợi hơn thằng xăm. Cô 19 tuổi, dốc dạc phay phay, coi rất khỏe. Nước da cô cũng đâu rám, nhưng trắng hơn nước da bà cà sợi. Cặp mắt cà Mỹ đen to, lông mi ở mắt cô rất dài, mướt mượt. dưới đèn không lấy gì lập sáng đó, môi cà Mỹ vẫn đỏ tươi. Cô lên ảnh bà cà sợi ngày trẻ, nhưng còn trội hơn bà cà sợi ngày trẻ. Cà Mỹ à! Thằng Phâm nó về rồi, nó về tri tôn rồi. Cả mỹ ngước lên nhấn nhát. vậy tri tôn à? Ai nói với má? Thì bà ú nói. Bà cà sợi cho con gái hay cái tin đó trụi đi lại bộ dáng ngồi kéo sẫm một cuối lên. Lát sau, bà đó trụ ra chén uống cho uống nước. Nhưng bà chỉ uống một chén, rồi ngồi đó. Bà ngó bốn mình in trên chết Đêm nào cũng vậy, sau khi đang xong hai hoặc ba bao cà ròn, bà cà sợi lại uống thêm một chén rượu. Ai người ta uống rượu giàu thì say và quên hết mọi sự, chứ bà cà sợi thì ngược lại, càng uống giàu bà càng tỉnh và nhớ hết. Bà nhìn cà mỹ, nhớ lại thời bà bằng tuổi nó, nhớ những cái nụi đất nung đỏ rực do tay bà nắng, nhớ những đêm dù kê anh thạch kha bên sóc tương qua sấm giai hoàng tử còn bà thì sấm giai cô bát ốc rồi bộ mặt của chủ mưu hiện lên rồi kiếp sống trong cái nhà đền đúc phong tô những ngày cực mà chui danh thạch kha tai họa đến hình ảnh thạch kha ngã sấp trước nhà hai tay giả xuống đất bà nhớ tất cả nhớ giờ lúc nhìn bóng mình in trên chách và nhìn bóng con gái Đang đương lát, bà không quên ngày bà được cách mạng cấp đất, rồi thì là thằng xăm, chứ những bà con anh em bị nó mổ bụng, đập đầu. Thằng xăm mới về trên quận, tiếng của thiếm ba ú nói ban nảy, bây giờ còn gian giẵn bên tai bà. Lại đi bắn giết bà con để chứ gì? Bà lắm nhắm nghĩ bụng, trộn muốn kêu. Trời ơi, nó léo hánh về đây chi vậy hả trời? Phải chi nó chết đi có hơn không? Người mẹ nào mà lại muốn con mình chết? ấy vậy mà nhiều lần, bà cà sĩ mong mỏi cái chết đến với thằng xăm đấy. Nếu thằng xăm chết, chắc bà sẽ bớt khổ hơn. Nếu nó cứ còn sống và đi sát hại mọi người thế này mãi, thì đến lúc nào đó chắc bà phải chết, hoặc là nó chết, hoặc là bà chết. Chỉ có một trong hai lẽ ấy mới xong. Cả Mỹ có lần đã nói với bà. Má, sanh y ra làm chi? Y không phải anh của tôi đâu. ấy cả Mỹ có lượng nói bà như thế. Bà cũng có lần bảo với lối sâm Thằng sâm nó có phải là con của tôi đâu. nhiều lần bà xuống giọng như gian dĩ. Mấy người lầm ơn lầm phước, đừng coi nó là con của tôi. Nhưng sau câu nói đó, Bà cà sợi càng đau lòng như điên như vậy. Một người mẹ đẻ con trai vì lẽ gì đó và không dám nhận là con của mình, thì sự đau lòng đã lớn rồi, chỉ có cái mức độ ít hay nhiều. Bà cà sợi thì đau lòng thái quá, vậy dị bà chốn này là một người Khơ Me có tánh tình ngay thật. Nên nỗi đau đớn đó ghê gớm lắm, có lúc làm bà như đáng trí. Bảy năm nay bà cả sởi trong trạng thái như điên, như không điên. Nếu mặt bà ngơ ngơ, khoen mắt bà càng tím đậm, giờ người ta ít thấy bà đi ra đường ban ngày. Bà chỉ hay ra đường lúc bốn đêm sụp xuống. Có lẽ bà cho lại đêm đen sẽ phủ kín để không ai nhìn thấy bà. Có đến hàng trăm lần bà đã lựa lời khuyên thằng xăm. Trước mặt bà, thằng xăm không bao giờ cãi. Có khi án ngút mất đầu trẻ khó chịu, hoặc nói giả cách bậm trợn. Má nghe lời diệt cộng vũ tôi hả? Nhưng rồi hắn cười ngay, nụ cười của hắn coi còn hiền lành nữa là khác. Những lúc gặp mẹ, thần xăm chừng như có vẻ trở lại hình dáng của một đứa con, chứ không có dáng dấp của một thằng biệt kích. Thành ra, ban đầu bà cà sợi cứ lầm lẫn. Cứ ngờ ngỡ không biết con mình nó có mổ bụng, môi gan người thật như người ta đồn đáy không? Nhưng rồi bà không còn ngờ ngỡ gì nữa. Một hôm thằng xăm ghé nhà, thấy khóe mép hắn dường như chảy máu, bà cà sợi kêu lên. Sao? Sao miệng mày chảy máu vậy xăm? Thằng xăm rồi đưa tay chùi mép, không nói chi hết. Khi hắn đi rồi. Bốn cà mị từ ngoài xóm hơ hải chạy vào, ôm mặt trú lên, và cho biết thằng xăm vừa mổ bụng hai người ở bãi tre, lấy gan, vô nhà bà con mượn để nhôm xào ăn. Bà cà sợi nghe nói té xỉu. Lúc tỉnh dậy, bà sực nhớ những vết máu dây ở mép thằng xăm, thì lại ngáo quay ra, xỉu một lần nữa. Lại một hôm khác, thằng xăm đi biệt kích ở dọc răng bắt về mấy người. Chẳng biết là cán bộ hay dân thường. Nghe tin thằng xăm sóc bổ bụng họ tại ngã ba. Bà cà sợi vừa chạy ra đỉnh đăng nỉ đỉ thằng xăm tha cho họ. Khi bà chạy đến nơi, Thì thằng xăm đã dùng dao bén khoét đít mấy người này, Khoét sâu lõm vào, Rồi hắn mở trói. Những người này được mở trói vừa nhóm tới, Thì chuột đã lòi ra phía sau. Lần ấy bà cà sợi thét lên một tiếng, chịu cúng ngã lăn bất tỉnh ở giữa đường. Thằng Sâm say lính khi bà về nhà, lúc chiều tối bà tỉnh dậy thấy cả mị đứng bên, bà liền chói chói hai bàn tay thét to. Trời ơi, thằng Sâm! mày đi đi. Bà con nói rằng bà cả sởi bắt đầu điên dại là kể từ hôm đó. Điều này cũng có phần đúng mà cũng có phần không hẳn đúng. Bà cà sợi đi hay không đi thiệt là chuyện khó phân dứt khoát. Bởi vì đối với làng sống, bà chẳng phá phách gì, bà chỉ tỏ vẻ sợ sệt, lẩn tránh một cách đáng thương. Giả lại có lúc bà trắc tỉnh, như vui chịu đổ quán tiệm bà u bao nhiêu, bà nhớ hết, và tới kỳ đếm bán cà ròn, bà đều bảo cà bỉ trả đủ hết. Đang bao cà ròn, bà cũng đang khéo như ngày trước, chẳng lẫn một cộng bàn nào. Nhưng có điều là khi gặp người đi ngang cửa, bất kỳ người đó là ai, bà chạy sổ ra, ngồi thụp xuống, ôm chân người đó khóc hu hu. Tiếng khóc của bà khi ấy như lời gian sinh, thứ tha tội lỗi. Ở họ đất, những người như anh Hai Thép, anh Năm Tấn, anh Ba Rèn, mẹ Sáu, chị Em xứ. Là những người thường phải khổ tâm gỡ tay bà ra nhiều lần nhất. Những người đó cũng là thường hay đến nhà bà nhất. Trước kia đến là để bày vẽ cho bà khuyên bảo thằng Phâm. Sau này cái chuyện lôi kéo ngăn chặn thằng Phâm không có hiệu quả. Họ dẫn đến để ăn ủi giúp đỡ bà. Anh Hai Thép có bảo. Thiếm cả sợ hả? Bà con chúng tôi đều thương thiếm với con Mỹ. Thiếm đừng có sợ. Bà con không có bỏ thiếm đâu thế là bà cà sợi lại òa khóc nước nở trong chuyện đi đấu tranh trực diện ban đầu bà không dám đi vì nghĩ rằng mình không xứng đáng được đi nhưng mẹ sáu và bà con bảo thêm cà sợi thêm sửa soạn đi với tụi tôi đi nghe bà con chủ thế bà cà sợi mừng rỡ khôn xiết chen vào ngủ đấu tranh mà đôi chân bà cứ quấn lên lật cực từ đó không cuộc đấu tranh nào dấn mặt bà Chính vì vậy mà lần nọ bà đã đứng đối mặt trước thằng xăm, trước mũi súng. Với sức mạnh vô sông của người mẹ, trong cái phút quyết liệt ấy, bà đã điều khiển được mũi súng không cho nó nổ lấy một phát để đoàn người tràn lên. Vậy chuyện bà cà sợi điên hay không điên là như thế, và một điều rõ ràng hơn nữa là hầu hết những người ở hòn đất đều không có ai căm thù bà. Họ cho rằng bà cà sợi là một người khơ men nghèo cực. Còn cha con thằng xăm thì lại là cha con thằng bốc lột, nhưng riêng bà cà sợi sao bà vẫn thấy lớn dướng. Bởi nói chị đi nữa, thì bà vẫn là người đẻ cha thằng xăm, nó thuộc quyết hệ của bà. Tất cả nỗi đau khổ của bà đều ở chỗ đó. Còn cà mỹ, cô có khá hơn. Không phải cô chỉ nói ngoài miệng, y không phải là anh tôi, mà trong thâm tâm cô cũng thấy thằng xăm xa lạ. Chẳng những xa lạ mà còn đầy ác cảm. Những lúc thằng xăm ghé tạc qua nhà, cô không thèm nói với hắn một tí. Cô dễ nảy la lối và buồn rầu thực sự, nếu ai nói chuyện với thằng xăm mà có chính liếu tin cô vào đó. Trong năm đen tối, cô đến với anh em cán bộ, đến với cách mạng mới tội nghiệp làm sao. Chừng như cô chạy nhào đến, chừng như sau lưng cô có lửa được dây. Cả Mỹ giờ là đối tượng cảm tình của giai đoàn thanh niên. Mới đây sau khi được mời đi chữ mấy cuộc họp đoàn, Mỹ càng tỏ ra chăm chỉ. Đi cắm chông, đi đào hầm nút, đi làm gì Mỹ cũng mau lẹ. Cô hay hát và hát hay. Những bài cha mẹ Mỹ hát ngày xưa, giờ Mỹ hát lại. khiến người lớn tuổi nghe đều bồi hồi nhớ những đêm lội ruộng đi coi dù kê bên sóc tưng. Nhớ anh Thạch Kha và mẹ cô hồi trẻ. Còn bà cà sợi, khi nghe con hát, mặt bà cứ đờ đẫn nước mắt chảy ròng xuống má. Một người đàn bà chi chạy mà phải sanh tật uống rượu, thật đáng thương. Bà cà sợi uống rượu từ khi thằng xăm nổi lên hung ác, từ khi hắn xác cho lọc bà nổi đắng cay khôn tả. Chính tấm lòng đã cưu mang hắn từ thổ hắn chưa có cái tên xăm. Đêm nay cũng vậy, bà cà sợi lại uống. Đáng lẽ như tệ thường bà chỉ uống một chén, nhưng giờ uống hết chén thứ nhất, bà lại rung rẩy mở nút chai, rót thêm chén nữa. Chén rượu thứ hai bà uống chậm rãi, chứ không uống dội như chén trước. Cà mị cắm cúi đang miệng lầu bầu. Bà uống nữa hả? Thôi, má không được uống nữa đâu. Thôi đi má ơi. Ngoài đường bất chợt có tiếng chó sủa gâu gâu, rồi một tiếng hỏi từ sân vọng vào. Mị ơi! Mị! Có nhà không Mị? Cả Mị nghe ra tiếng của Quyên, liền buông cái bao đang dở, đứng dậy đáp ra. Dạ có! Cô lè lẽ mở cửa, Quyên đợi Mị ở sân, kéo tay Mị ngồi xuống, thì thầm. Nè, Mị đã hay gì chưa? Dạ chưa. Giặt trục trịp sắp bố đấy, một chút nữa sẽ có loa thông báo cho bà con hay. Lính về tri tôn đông lắm, anh em du kích đều đã chuẩn bị, tôi mới đi xuống trông về nè. Ủa, sao không kêu tôi? Cả Mỹ có chuyện mà làm, đừng lo. Kỳ này định để cả Mỹ trong tổ hợp pháp. bị biết không, nghe có thằng xăm về tri tôn nữa đó. Em biết rồi. Cả Mỹ nè, nếu cần vô đây, mình đánh chông đánh lù đàn đã đành, nhưng phải đấu tranh, phải giúp đỡ du kích. Cả Mỹ chưa bị lộ. Với lại tụi dập nó cũng để cả Mỹ là ép tàng xăm, cả Mỹ ráng lo công chuyện liên lạc tiếp tế nha. Thôi mà, để đi gài lụ đạn cho. Lụ đạn thì có người khác gài rồi. Ừ, thôi được, thì Mỹ không muốn gặp mặt tụi nó chịu quên à, gặp mặt tụi nó khó chịu lắm. Thì có ai muốn gặp tụi nó đâu, nhưng cách mạng cần vậy. À mấy anh có giận bị phải khéo léo, đừng có nóng nảy. Có tức mình cũng đáng dàng mình xuống. Khi cần phải nói ngọt, thì phải nói ngọt. Cần hát Sarika ca cao, cũng cứ hát. Đó, vậy đó, chắc Mỹ chưa hiểu rồi phải không? Tình tưởng Mỹ lắm mà nghe Cà Mỹ miếng môi, gật mạnh đầu trong bóng túi. Trước khi quyên ra về, cà Mỹ ôm chầm quyên, hôn chùm chụt, rồi mới cho quyên đi. Kädet vart, karin tammant perjähtävät. ການອິກລັງທີ່ຝົນເວຕນີ Ka klench me chukk rõp oi roi ka, ka bo tam bot, praji, ຂັ້ນຊ່ວຍຊຸມກະໂອໄປໄກກົວອ້ອຍ เมียนการีกลางเจียดพดเวตเนีย <S an ly>